thùy anh... kiều mẫn đối với hắn chẳng hề để ý mà vô cùng tức giận đông tuấn giật ngớ người nhìn cô tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ hồng lên như là lòng đỏ trứng thật lâu cũng không rời ánh mắt đi được Từ nhỏ, hắn vậy ẫ n luôn nào quản làm lý giáo dục, làm thế nào để quản lý cả thế t để p đẳng đông thị. Cho tới Cho b â giờ cũng ngụ phường trong chẳng hàng cũng không hiện chưa có chữ thức của cả. được, này nhận hắn nhà nhỏ nhỏ, ba qua xuất trù là Đây mà có cũng k hôm n g sao. Vậy à hôm nay một cô gái mới gả vào đông xa so với bất cứ một người nào trong đông xa đều quan tâm đến tài sản của đông thị thị trong nghe mắt đã khiến hắn cảm thấy xấu hổ chỉ là một cô gái cao đến m é t sáu nhưng trong d ư ơ n g lại chứa đựng sự nhiệt tình to lớn bởi vì ngụ trù p h ư ơ n g cô c a n g nguyện đánh đổi hôn nhân của mình bởi vì n g ụ a trù p h ư ơ n g cho dù đối với thức ăn có một chút thất vọng nhưng vẫn còn g õ ọ n g g i c mà dạy dỗ hắn cảm ơn mặc dù không phải là vì hắn nhưng hắn vẫn tự đáy lòng mà cảm kích cô t h y kiều mẫn đột nhiên bị hắn kéo vào trong ngực dựa vào đó mà yên lặng lắng nghe nhịp tim đập trong ngực hắn không cần phải cảm ơn cô theo bản năng mà bật thốt lên đồng tuấn giật cất tiếng cười to cô gái nhỏ này quá mức là đáng yêu đi đồng tuấn giật dịu rằng ôm cô đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc của cô trước kia đúng là ngụ chủ phường h i ề n hách một thời nhưng đến thế hệ của ông nội thì thành t i ệ u dần dần xuống dốc rồi ông nội vì khuếch trương tập đoàn đông thị nên ở bản đồ dần dần coi thường ngụ chủ phường thế nên nó chỉ có thể kinh doanh một cách sơ sài nhưng là nó là sản nghiệp của gia tổ truyền dù sao c ũ n g có thể muốn duy trì được nó cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều năm như vậy chỉ có ở trong tay ba kinh doanh không tốt nhưng nhất định phải lưu lại nó dù chỉ là cái danh tiếng nếu như muốn tiếp tục duy trì nó vậy thì tại sao không tìm ra biện pháp để cải thiện nó ngược lại còn mặc cho nó tiếp tục như vậy chứ cô thật sự là không hiểu như vậy thì kết quả sau này chỉ có một chính là tịch thu nó mà thôi đúng vậy nếu như không cải thiện nó thì nó sẽ tiếp tục sẽ đi xuống hiện tại giới ẩm thực cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt Nếu như không có sáng tác cùng với thức ăn ngon nhất thức Thì sẽ rất khó giữ có tác sẽ rất với đồng ư Bương phường ợ c khách hàng này. Chú cùng với mấy cô của anh, Có lẽ cũng đã đề nghị cùng bác hàng anh nghị Nhưng này ông nội ngự ông mấy tay trù với với lẽ đã đề đã đ bị bỏ tuấn giật khẽ khẽ thở dài ông nội nhất định là rất trân trọng gia nghiệp của tổ tông ông còn muốn ngụ trù phường biến mất trong tay mình cô cất lời khẳng định không sai cho nên lần này ông nội mới có thể ngầm cho phép anh nhúng tay vào chuyện cùng ngụ trù phường mà lần này ngụ trù phường có được cứu hay không tất cả đều dựa vào em cả đồng tuấn giật mỉm cười em biết rồi còn không phải là dựa vào gạo của nhà em hay sao chứ t h ủ y k i ề u mẫn mặc dù đơn t h ả n nhưng không phải là ngu ngốc em biết ư hắn còn tưởng rằng t h ủ y g i a sẽ không nói ra cho cô nguyên nhân đó em cũng không phải là đại ngu ngốc mà cô h ư n h ẹ nói em cũng không phải là tuyệt tế đại mỹ nữ điều kiện đồng gia các anh so với nhà em mạnh hơn nhiều như vậy làm sao vô duyên vô cớ lại muốn kết hôn với em đây ngoại trừ vì gạo của nhà em thì không thể còn nguyên nhân khác rồi tại sao em lại không có tự tin như vậy chứ đồng tuấn giật ngơ mắt nhìn cô mỉm cười vớt ve mái tóc của cô chẳng lẽ em sẽ không cho rằng anh bởi vì bản thân em mà cưới em hay sao làm ơn đi em tự biết rõ bản thân mình mà chẳng lẽ con mắt của anh lại mọc ở trên đỉnh đầu làm sao có thể để ý đến em đây bảo b ố i à lần này của em thật sự là không đúng rồi nếu như lúc đó anh không phải là coi trọng em thì còn chấp nhận cưới em hay sao một tiếng cười êm ái từ trong miệng hắn b ậ t ra anh cũng không phải là tự nguyện đi cô nhíu đôi mày thanh tú làm sao em biết là anh không tự nguyện chứ thì c u mẫn từ trong ngực hắn ngừng đầu lên rồi nghiêm túc nhìn hắn anh như thế là thật sao đồng tuấn giật nhẹ nhàng điểm một cái vào chiếc mũi thon của cô sẽ không nói cho em biết đâu đồng tuấn giật anh thật là đáng ghét mà em không thèm để ý tới anh nữa cô nặng nề đấm vào ngực hắn rồi sau đó thở phì phò thoát ra nói xong cô cầm áo ngủ bỏ chạy vào trong phòng tắm đồng tuấn giật chậm rãi đứng dậy nhìn cửa phòng tắm đóng chặt không biết được vào giờ phút này trong lòng mình là đang có tư vị gì ngay cả hắn cũng không làm rõ được tâm tư của hắn đang có gì thay đổi chỉ là hắn cảm thấy càng ngày càng mê hoặc ảnh hưởng cục thủy kiều mẫn đối với hắn hình như đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn rồi toàn thân của đồng tuấn giật không khỏi run lên một ý nghĩ đáng sợ đánh úp vào đầu ó c hắn tại phòng học cao cấp đông thị như thế nào lại uống rượu một mình chứ ồ phàm đ y cười đi vào lên nhìn thấy đông、thị. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ